Kính chào chú vị đạo hữu đến với Tiểu Điếng Tính Phòng, Tiên Đạo Kỳ Chuyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Nhân Đạo Kỳ Nguyên, tác giả thân vẫn chỉ tiêm. Trường lòng 18, Nguyên Thần Tiên Đạo Chi Môn Nguyên cát đạo nhân đã về, áo bào vàng đỏ, phất trần, dâu đen vẫn tiên phong đạo cốt. Chuyện đầu tiên khi y trở về là mở lại đạo trang Cũng vì thế mà lại phiền hoa nguyên tộc trưởng bố trí một ven Tộc trưởng thầm nghĩ lẽ nào nguyên cắt đạo nhân biết yêu quái trong núi Bị nam lạc trừ khử nên mới dám phách lối trở về Nguyên cắt cũng là người khôn khéo Sao không nhìn ra sự hồ nghĩ của tộc trưởng Tự tin nói mình mượn được pháp bảo của sư huynh Nếu như yêu vương kia lại đến Thì sẽ cho nó tới được đi không được Tộc trưởng thế mới biết Nguyên Cát Đạo Nhân không biết Yêu Vương đã bị Nam Lạc giết. Lão cũng không phải người lắm miệng. Cô không nói Việt Nam Lạc đã giết Yêu Vương ở trong núi cho y biết. Cứ dựa theo cách mà Nguyên Cát Đạo Nhân phân phó mà bài trí. Xem ra Nguyên Cát Đạo Nhân có ý an cư lạc nghiệp ở đây. Nguyên Cát Đạo Nhân thì vẫn cứ tuyển hoài đồng. Nhưng lần này cô vài người được tuyển. Bảo là làm đệ tử ký dành. Mới hai đồng kia chạy tới trước Nam Lạc hỏi. Nam Lạc nói, học với y hay là học với tà thì cũng giống nhau, chỉ cần mình nỗ lực là được, lúc này bọn chúng mới vui vẻ chạy đi. Nguyên cắt đạo nhân khi trở về cũng từng muốn nhập sơn giết quái, cầm yêu vương kia trở về cho Dương Bình thị tộc xem. Thế nhưng chỉ là nghĩ mà thôi, một thời gian sau không biết từ lúc nào y nghe được việc Nam Lạc vào núi Bình An trở về, sau lại biến thành một cự nhân chống trời, khiến cho y vô cùng khiếp sợ. Lập tức suy nghĩ muốn tìm Nam Lạc xò đấu Nhưng lại không dám Quang Minh Chính Đại đi tìm sợ dương mình tộc nhân biết Nếu thắng hẳn là phong quang vô hạn Nhưng nếu thua thì mất mặt lắm Vào một đêm khuya tĩnh lặng Nguyên khách đi tới chức gian nhà Của Nam Lạc Không kịp gõ cửa mà cửa đã lặng lẽ mở ra Y đi vào trong một lát Rồi sau đó lùi lại Biến mất trong bóng đêm Phòng Nam Lạc đơn giản Không có bất cứ họa tiết nào Chỉ có hai cái bồ đoàn Một cái giường chưa từng để ngủ Nằm lạc ngồi xếp bằng ở trên giường gỗ Hoặc trên mình bộ tàng thiền ánh nguyệt Dục phong bào màu xanh Đầu gối để một cây trường kiếm vỏ xanh Nhìn kỹ phía dưới còn phát hiện ra Trên vỏ có khắc một con Vượng hoàng Đang bách lượn Trên đỉnh đầu có một cái cương bằng xanh Đằng sau gường có hoa văn huyền ảo Tựa như liên thông thiên địa Một đám tinh quang từ trên trời rơi xuống Xuyên qua nóc nhà Chậm rãi dung nhập vào thanh Quang Kiếm, kính, người ngồi theo thế tam tài Tạo thành một tiểu thiên địa Lạc Thủy 14 tuổi Ngồi trên bộ đoàn đối diện hắn Tùy vóc người đã cao lên không ít Nhưng nhìn vẫn yếu đuối Trên người mặc một bộ y bào màu trắng Tóc giống như năm lạc Dùng một cây dây leo buộc lại Tóc dài màu đen để lệch qua vai Buông xuống trước ngực Lạc Thủy từ lúc tu hành Với năm lạc đến giờ Vẫn luôn giống như hắn cũng đang đả tọa luyện khí Thế chất của nàng yếu đuối Nếu không phải mỗi ngày Nam Lạc dùng linh khí tẩy phạt kinh mạch Thì có thể lớn lên hay không Vẫn còn cả là vấn đề Cho dù như vậy 3-4 năm qua đi Nàng khó khăn lắm Cũng mới chỉ đạt tới thể chất của người bình thường Vật quá 3-4 năm tẩy phạt kinh mạch của nàng Cũng không chỉ tăng cường thể chất bình thường Thân thể của nàng thuần tĩnh Cũng đã bước vào cánh cửa luyện khí Nếu không phải vì nàng Có một người cựu cữu như Nam Lạc Vô luận là bái ai làm Thầy Cũng không rảnh để chậm rãi tề phạt kinh mạch Điều dưỡng tề chất trong thời gian dài như vậy Cữu cứu Nguyên thiên sư nói Người đã bước vào nguyên thần tiên đạo chi môn là gì Lạc thủy nâng cầm Khuôn mặt có chút gầy yếu Hơi trắng Nhưng lồng mì mang thức một luồng anh khí Khiến nàng có thần thái rực rỡ Cặp mắt dưới đôi mì hắc bạch phân mình Vô cùng thuần tĩnh <cười> Nguyên thần tiên đạo chi môn ư Nhiều năm trước Ta cũng đã nhìn qua một lần Chỉ là bây giờ còn chưa chân chính bước vào. Nam Lạc cười nói, tựa hồ nhớ tới cái gì đó thờ dài nói: "Hây, con cũng coi như là tiến vào luyện khí chi môn, Cứu Cứu liền nói cho con sư thừa lai lịch của bộ luyện pháp này." Lạc Thủy vui vẻ cười nói. Lạc Thủy sớm muốn hỏi thế, nhưng không nhập môn lại sợ Cứu Cứu không nói, cho nên không lên tiếng. Sóng mắt của nàng lưu chuyển, khiến cho người ta có cảm giác được một chút giàu hoạt. Nam Lạc cười nói Người còn cái gì không dám hỏi Không được cười Dụng tầm lắng nghe cho kỹ đây Miễn là cho về sau người khác hỏi Lại không biết công pháp mình tu luyện xuất xứ ở đâu Lạc Thủy vội vàng thẳng người Chỉnh xác đáp Thế nhưng trong mắt vẫn có tiêu ý Nam Lạc cũng không để ý tới chỉ nói Trong thiên địa có một ngọn núi Tên là Côn Luân Gọi là Vạn Sơn Trì Mẫu Trong núi có một nơi gọi là Thái Cực Cung Công pháp con tu luyện được gọi là Thái thanh cảm ứng thiên là phương pháp tu luyện nguyên thần đại đạo. Lạc Thủy trầm tư một lát rồi nói Thế kiểu kiểu đã tu luyện tới cảnh giới cao nhất rồi sao? Đã thành nguyên thần, nhập tiên đạo rồi. Nằm lạc cười lớn nói Cái gì là cảnh giới cao nhất? Đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Luyện thành vô thần, phản chiếu hư không? Cái này không cách nào luyện, chỉ có thể ngộ thôi. Căn bản... Cũng sẽ không có cách nào để phân chia cảnh giới Người của cảnh giới này đấu với nhau Pháp lực không còn quan trọng nữa Pháp lực không còn quan trọng Thế cái gì quan trọng? Lạc Thủy nghi học hỏi Trọng yếu có rất nhiều ví dụ như Linh ngộ đại đạo Thần thông, bí thuật, linh báo Cho nên về sau nếu có cơ hội ra ngoài Nhất định phải cực kỳ cẩn thận Không nên coi thường bất kỳ ai Có lẽ người ta sẽ có một thuật Khiến cho người khó lòng phòng bị Lạc Thủy cười hi hì đáp Chờ Lạc Thủy luyện thành nguyên thần nhập tiên đào Sẽ cùng kiểu kiểu Ngao du thiên hạ Nam Lạc nhắm mắt lại Nói một câu nỗ lực đi Rồi còn không nói gì nữa Lạc Thủy trống cầm tự hồ như suy tư Rồi một lát sau nói Kiểu kiểu, vô tộc không tu nguyên thần Thế người chiến đấu với kiểu kiểu hôm đó Là cảnh giới gì Nam Lạc nghe xong Không mở mắt nói Hắn là đại vua Đại vù cũng giống như nguyên thầm nhật tiên đạo chúng ta vậy Lạc Thủy vâng một tiếng rồi im lặng Được một lúc rồi lại hỏi Yêu vương từng tới bộ tộc ta là tăng gì Có đạt được nguyên thần tiên đạo không Thiên hạ yêu tù thú loại đếm cồng hết Mỗi người đều có thần thông Mỗi người đều bất đồng Không cách nào rõ ràng được Mau đà tòa tu luyện đi Chớ có lười biếng Nếu hiểu đại đạo ngộ thần thông Việc gì phải đi quản những thứ đó Vất tay là có thể đánh thắng rồi Nam Lạc nói tới đây Thì trong lòng nghĩ tới cảnh ngũ sắc thần quang Suốt bầy yêu cuối đầu Lạc thủy cười hi hi Chống cầm xuất thần Có vài phần giả hoạt tự hồ ly Bất chỉ bất giác Đã thêm hai năm nữa Hai năm này không rời giấc bình thị tộc một bước Mỗi ngày chỉ đà tọa tôn thần Cầu thông thiên địa Tụng hoàng đình Thành nhàn kiếm và yêu nguyệt kính Cũng đã được hắn tế luyện hoàn toàn Cũng may là thanh nhàn và yêu nguyệt Tuy là tiên thiên linh bảo Nhưng không chứa tiên thiên đại đạo Nên mới nhanh chóng bị tế luyện như vậy Tuy rằng không chứa tiên thiên đại đạo Nhưng Nam Lạc không cho rằng kém những linh bảo khác là bao Hắn cho rằng linh bảo không chứa tiên thiên đại đạo Lại càng có dịu dụng hơn Vô luận là pháp thuật hay là đạo pháp Đều có thể phát huy ra uy lực lớn hơn Nếu lĩnh ngộ được một chút đại đạo Thì khi dùng linh bảo này tuyệt đối sẽ không thua bất cứ lĩnh bảo nào khác. Vào một ngày, trong lòng của Nam Lạc bỗng nhiên có sự cảm, đi ra khỏi phòng, thiên địa nguyên khí tựa như báo động ở một nơi nào đó, hắn không thể xác định được nguyên nhân dẫn tới của việc này. Còn đang nghi hoặc thì bỗng rừng trong hắc ám vô tận, có một đạo quang hoa diễm lệ lóe lên rồi biến mất, vô thanh vô tức. Sau đó là lôi quang, hỏa quang, lấp lánh trong trời đêm. Nếu không phải là ban đêm Thì chỉ sợ Nam Lạc cũng không nhìn thấy đạo quang mang kia. Thiên địa nguyên khí vẫn cứ bạo động liên tiếp 3 ngày. Không ngừng không nghỉ. Trong lòng Nam Lạc kinh nghi. ban đầu hắn cho rằng có người đại thần thồng chiến đấu mới dẫn tới chuyện này. Nhưng ba ngày không ngừng nghỉ. Giống như là không chết không thôi vậy. Điều này khiến cho hắn khó có thể xác định được. Người có thể dẫn động thiên địa nguyên khí tới mức như vậy. Tại sao lại có thể đấu tới mức không chết không thôi được? liên tục trong một tháng. Nam Lạc đều đoán hết mọi khả năng Trong đó cao nhất là bất tử cung đấu với Long cung và kỳ lân nhai Vấn đề này luôn là điều mà Nam Lạc lo lắng nhất Nhưng trong thời gian ngắn lại không cách nào đi tới nơi đó được Và lại cho dù hăn đến thì cũng vô ích Cuối cùng nửa năm sau, ngoài dương bình thị tộc Đột nhiên xuất hiện một nhóm người chương 19, nhân tộc công chủ Những người này đều vô cùng chật vật Giống như từ xa mà tới Tộc trưởng Hoàng Nguyên cho người đóng chặt cửa chạy Tuy không sợ họ chênh nhau đến Nhưng để phòng ngừa vạn nhất Cũng may dân bình thị tộc mấy năm nay Luôn an ổn thái bình Lương thực sùng túc Sau khi đưa cho bọn họ rất nhiều thực vật Cũng tránh được tranh chấp Tuy bọn họ rất thỏa mãn với nơi này Nhưng sau cùng vẫn an cư ở ngoài vài rằm Trong vùng đất này Không có việc gì giấu được con mắt của Nam Lạc Những người từ xa tới đều là kẻ thông hiểu tu hành, tuy không cao nhưng cũng miễn cưỡng có như hiểu. Hắn tin rằng chỉ cần hơn 20 năm trong dương bình thị tộc sẽ có rất nhiều người biết tu hành, chủ yếu là vì nơi này có nam lạc. Vì thế có thể biết được trong bộ tộc này chắc cũng chẳng có một người tu vi nào cao thâm. Trong lòng khẽ độc, người liền xuất hiện ở trước mấy người tương đương với luyện khí hậu kỳ và luyện thần. Sự xuất hiện của Nam Lạc Tuy khiến cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc Nhưng chỉ hơi sừng sốt Rồi tiến lên trào Hiển nhiên là người đã gặp được việc trọng đại Sẽ không quá hoảng hốt sợ hãi Từ cuộc đối thoại Của tộc trưởng họ Nam Lạc hiểu được bọn họ tới từ nơi Thiên địa nguyên khí bạo động Sau đó hỏi bọn họ có chuyện gì xảy ra mà cả tộc lại di chuyển vậy Một người lớn tuổi đi tới chức Nam Lạc Không người nói Thiên giáng hỏa vũ Hồng thủy ngập trời Thần nhân loạn chiến Chúng ta không thể không đi Nam lạc nghi hoặc hỏi tìm mỉ câu chuyện Chúng ta vốn là chiêu viêm bộ tộc Mấy đời cư trú ở dưới trần núi chiêu viêm luôn tu hành dưới chướng công của phục khỉ Đột nhiên một ngày Người bảo chúng ta nhanh quay về tộc Dẫn tộc nhân rời đi Nằm về phía đông Chúng ta đương nhiên không dám chậm trễ Sau khi trở lại bộ tộc Lập tức triệu hồi tộc nhân rời đi Ước trường nửa năm Đột nhiên trong một đêm Hóa vũ hạ xuống Rồi hồng thủy ngập trời Tộc nhân tử thương vô số Người lớn tuổi nói tới đây Thì mắt ngắn lệ Thân tình bi thiết Nam lạc khẽ thờ dài hỏi tiếp Người chắc là một buổi tối Vào nửa năm trước chứ Bọn ta không dám lừa gạt thiên trưởng Người lớn tuổi nhìn Nam Lạc cúi đầu nói Nam Lạc vội hỏi tiếp Ngày đó trừ hỏa vũ ra, hông thủy ra Thì bầu trời còn có cảnh tượng gì? thành Ngầm có thêm vài phần cấp thiết Người lớn tuổi nghe xong trầm tức một chút Rồi đáp Hồi bấm tiên trưởng Ngày đó trừ hỏa vũ, Hồng thủy Còn có thải quang như cầu vồng Hào quang như mặt trời Còn có tiếng sấm, tiếng thú Trong tộc còn có người nhìn thấy Con vật người như rắn Đầu có hai sừng xuất hiện trên trời Nam Lạc nghe thế Trong lòng nhất thời xác định Đó là đêm mà linh khí hỗn loạn Vào nửa năm trước Mà vật thân rắn có rừng Chỉ sợ là nguyên thân của Long tộc Đến mức này hắn cơ hồ xác định được Vượng Hoàng Sơn Đã cùng long cung địa chiến Chỉ là không biết có kỳ lân nhai hay không Nhưng trong lòng của Nam Lạc cho rằng Kỳ lân nhai nhất định sẽ tham dự Dù sao còn có một vị thái tử bị trấn áp ở dưới bất tử cung. Đột nhiên nghĩ tới Phục Hì một năm trước lại có thể bảo những người này nhằm hướng đông mà đi. Lẽ nào Y là một người giỏi toán thuật, không khỏi hỏi người kia. Không biết Phục Hì công chủ trong lời người là ai? Lão già có chút ngạc nhiên hỏi. Phục Hy là công chủ của nhân tộc, tại sao tiên trưởng lại không biết hắn... Những người khác cũng có chút kinh ngạc nhìn Nam Lạc Việc Nam Lạc không biết phục khí Khiến bọn họ cực kỳ kinh ngạc Nam Lạc nhìn ánh mắt của bọn họ Không khỏi cười nói <cười> Nhân tộc công chủ Danh thật lớn Cũng không biết là người nào phong cho Trong lòng hắn nghĩ hẳn là tự phong Có lẽ là nhờ vào tu vi cao thâm Mà đặt được danh tiếng Chỉ là nhân tộc công chủ thì quá lớn rồi Tiên trưởng Nhân tộc công chủ là tôn xương của chúng ta Với người cũng không phải là tự phong hay là được phong. Người lớn tuổi thấy thái độ của Nam Lạc có chút lạ lạ, lại không có kinh ý với Phục Khi, còn nói thêm, tiên trưởng ở nơi xa rồi, chưa từng nghe thế Phục Khi công chú là chuyện bình thường, nhưng mong tiên trưởng đừng đánh giá công chú vội Nam Lạc có chút kinh ngạc, không ngờ người này lại vì câu nói của mình, mà nói nhiều tới như vậy. Mìm cười nói, nếu vậy... Vị trí địa lý ở nơi đây thì quả là cách trung tâm khá xa Nhưng dù sao ta cũng là nhân loại Chúng ta cũng có nhiều tộc nhân Nếu như hắn được gọi là công chủ Thì phải có tư cách làm công chủ Nếu như có tư cách đó Ta gọi một tiếng công chủ Cũng chưa chắc là không thể Nếu không thì cũng đừng có mà trách Không biết tên trưởng có tiêu chuẩn gì Công chủ vô luận là đức hạnh, pháp lực Đều là nhân tộc đệ nhất nhân Không người có thể đụng Không thì sao lại có danh là nhân tộc công chú Người lớn tuổi tự tiên hiền ngang lẫm liệt nói Nhưng nói Phục khi là nhân tộc đệ nhất nhân Khiến Nam Lạc không khỏi bật cười nói <cười> Chỉ là phán đoán của các ngươi mà thôi Ta chưa từng thấy Thiên địa rộng lớn Nhưng không phải chỉ có bất tru sơn Mới có nhân loại sinh sống Hắn cười cười Nhìn những người này tự hồ có vẻ tức giận Lại nói tiếp Các vị chớ trách Tuy ta chưa từng thấy hắn, nhưng mà theo sự tôn kính của chư vị với hắn, thì nhất định đó cũng là một tu sĩ của Đại Đức. Huấn hồ chỉ bằng việc hắn bảo các ngươi rời tới phía đồng thì có thể thấy hắn là một người tinh thồng thuật tính chi đạo. Các người tiếp tục nghỉ ngơi đi, Nam Lạc cáo tử Giật lời liền rời đi, thân hình phiêu hốt, phẳng phất như dẫm lên đám mây, chỉ vài bước đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Người lớn tuổi nhìn Nam Lạc rời đi, Sau một lát, có người khoảng chừng ba 40 tuổi đứng ở bên cạnh nói Phòng trưởng lão, người này pháp lực sâu không lường được Nói vậy, hắn cũng đã nhập tiên đạo chi môn Hẳn là hắn tựa hồ có chút coi thường công chủ Đáng tiếc, hắn chưa từng thấy phòng tư của công chủ Đáng tiếc, đáng tiếc Nam Lạc không quan tâm tới những người này nữa Trong lòng đã hiểu thêm nguyên địa nguyên khí hỗn loạn nửa năm trước Là do có người đại chiến Mà người địa chiến kia có khả năng là khổng tuyên Sau khi trở về, hắn đứng trước phòng ốc một lúc lâu không hề động đầy. Dưới bầu trời đêm, tình quang nhàn nhạt, tình không bao la, khiến cho một vùng trời đất càng ngày càng thêm yên tĩnh. Lạc Thủy đứng cách đó không ra nhìn lại. Nàng đoán trong nửa năm qua, kiểu kiểu tự hồ có chuyện gì đó trần trở bất quyết. Nàng không biết đã bao nhiêu lần nhìn thấy Nam Lạc đứng vậy ở trong trời đêm. Đang lúc thất thần, thì dòng của Nam Lạc truyền tới tai nàng. Lạc Thủy vội bước tới gần hắn. Lạc Thủy, cựu cựu quyết định phải đi ra ngoài một chuyến Người chiều cô tốt bản thân và mẹ mình Nếu tộc trưởng thới hỏi Người nói ta đi thăm bảng hiểu Lúc nào cựu cựu trở về Lạc Thủy có hỏi Nam Lạc đi đâu Mà hỏi lúc nào về Nàng không biết Nam Lạc muốn đi làm chuyện gì Nhưng biết chuyện mà khiến Nam Lạc mỗi đêm cứ đứng dưới bầu trời đêm chậm tư Thì đó là chuyện không thể đơn giản được Chậm thì một, lâu thì hai năm Trường 60. Yêu tộc chăn người Nam Lạc rời đi, trong ngoài dân bình thị tộc thì cũng chỉ có Lạc Thủy là biết rõ thôi. Lạc Thủy nhìn Nam Lạc rời đi trong bầu trời đêm, lúc đó tình Quang nhấp nháy, gió thổi phất vơ, thổi tới người của Lạc Thủy khiến nàng có cảm giác lạnh léo. Cảm giác này có chút lạ lạ, nàng nhìn trong bầu trời đêm không khỏi nhớ tới, lần đầu tiên nhìn thấy Nam Lạc, trong mắt của hắn, đằng sau sự yên tĩnh, là vẻ kích động. Một bộ thanh y, một thanh trường kiếm, hắn lặng lặng tiến vào cửa trại. Khi đi vào trong mắt nàng, khi cuối cùng nàng phát hiện ra người này là cữu cữu, mà mẹ ngày nhớ đêm mong, thì niềm vui sướng và hân hoang trong lòng nhiều tới mức nào thì cũng chỉ có mình nàng là hiểu. Điểm khuya xuống thật sâu, phía đông dần xuất hiện màu trắng bạc. Lạc thủy phát hiện ra y phục ở trên người mình đã ươn ướt, phục hồi lại tinh thần. Lạc thủy cái đầu nhìn cánh cửa mở rộng của nhà gỗ Một giọt sương chảy từ lá cây rớt xuống bả vai của Lạc Thủy. Ngần đầu nhìn lên mới phát hiện ra cây đào này vậy mà đã lớn như vậy rồi. Một chàng bước chân cấp tốc khiến Lạc Thủy giật mình tỉnh lại. Nàng quay đầu chỉ thấy A Mộc đang chạy về phía nhà cổ. Trong miệng lớn tiếng gọi Thế thì trưởng lão? Trường lão? A Mộc, có chuyện gì vậy? Lạc Thủy nghi hoặc nhìn A Mộc chạy vào nhà. A Mộc không nhìn thấy Nam Lạc Vội chạy ra hỏi Lạc Thủy Lạc Thủy, tế tì trưởng lão đâu rồi? Có chuyện gì? Trưởng lão đã rời nhà đi thăm bảng hữu rồi Lạc Thủy hơi kinh ngạc Nhưng sức mặt lại bình thản nói A Mộc giận chân kêu to Thăm bảng hữu, vậy làm sao bây giờ? Yêu quái trong núi lại xuất hiện Trưởng lão không ở đây Thế thì phải làm sao? Yêu quái? Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có yêu quái xuất hiện? Người khác không biết tình huống Sau khi năm lạc Theo yêu Vương vào núi, chỉ có thể đoán Nam Lạc đã giết chết Yêu Quái, nhưng Lạc Thủy lại biết rõ Yêu Vương đã chết rồi. Không biết, vừa rồi người đi săn ở trên núi trở về nói, A chân bị sói trắng ăn mất. A Mộc lo lắng nói, Lạc Thủy cóng mày, sói trắng này nàng cũng đã từng nghe qua, nhưng chỉ là nghe mà thôi. Lần xuất hiện gần nhất cũng là lúc cứu cứu bị chim khổng lồ bắt đi, sói trắng ăn một người, sau đó sẽ không xuất hiện nữa. Dương bịch tộc trường còn tưởng rằng Xói trắng đã chết Thế những lúc này lại xuất hiện Lạc thủy lấy lại bình tĩnh Nghĩ thầm kiểu kiểu đã rời đi Dựa vào tốc độ của hắn Thì hiển nhiên đã đi rất xa rồi Vì vậy không thể trông cậy vào việc kiểu kiểu trở về nữa Hiết sâu một hơi nói Người nhanh đi nguyên cắt quan Tìm nguyên cắt đạo trường Ta đi tìm tộc trường Sau khi định thần lại Nàng nói Thành ngầm còn mấy phần oai hùng không có chút sợ hãi a Mộc vội vàng lên tiếng Xoay người chạy tới nguyên cát quan Lạc Thủy tìm được hoa nguyên tộc trường Thì lão đang lo lắng đi đi lại lại Nhìn Lạc Thủy tới vội hỏi Lạc Thủy sao chỉ có mình Ngươi thế tì đâu Tộc trưởng Thế tì trưởng lão đã đi thăm bằng hiếu rồi Lạc Thủy bình tĩnh đáp Tộc trường vội hỏi Lúc nào trở về Lạc Thủy lắp đầu nói không biết Lại nói tiếp Tộc trường ra ra không cần lo lắng Bất quả chỉ là một con sói trắng mà thôi, ta học Pháp với thế ti vài năm, đấu với một con sói trắng chắc cũng không vấn đề. Lạc Thủy cười ăn ủi Ây à, người chưa từng thấy con sói trắng đó, không biết nó đã sống bao nhiêu năm rồi. Người không đấu lại đổi nó đâu. Hòa Nguyên Tộc trưởng từ nhỏ đã nghe cố sự về xói trắng, sau đó lại luôn sống dưới sự uy hấp của nó, nên luôn e ngại vài phần. Lạc Thủy tức bình tĩnh, nhưng trong lòng biết rõ, Nam Lạc đã rời đi rồi. Nếu mình không phải là đối thủ của sói trắng Thì chỉ còn có nguyên cát đạo nhân mà thôi Tuy vậy rắn tươi cười của nàng Vẫn bình thản tự nhiên Cực kỳ chấn định nói Tộc trưởng không cần lo lắng Ta đã bảo ác mộc chạy đi mời nguyên cát đạo trưởng Hắn cũng là tu sĩ biết bay trên trời Đối phó với một con sói trắng Khẳng định sẽ không quá khó khăn Tộc trưởng Hoàng Nguyên Giống như nhớ tới Còn một người như vậy vội nói Đúng đúng Nguyên cát tiết trường hẳn là có thể thắng sói trắng, hẳn là có thể. Chỉ là chán vẫn vã mồ hôi, mặt vẫn nhăn, hiển nhiên là không có bao nhiêu lòng tin với nguyên cát. Trong lòng của lão thì nguyên cát đạo nhân đã từng có chiến tích bại trốn một lần, không thể tin tưởng được. Đột nhiên toàn bộ sức mình thị tộc truyền tới một đạo thanh âm phiều đáo. Nguyệt thú, bần đạo ở đây, hả để cho người làm cạn, xem pháp báo, chứ... Là, là, là nguyên cắt đạo trưởng <cười> Mày là nguyên cắt đạo trưởng không mặt Được rồi Thế thì trưởng lão có nói lúc nào trở về không Tông trưởng Hoàng Nguyên Ngày được thanh âm trên không Thì thà lòng vui vẻ nói Lạc Thủy cũng thừa phà nhẹ nhõm cười nói Thế thì trưởng lão nói Chậm thì một năm Nâu thì hai năm sẽ trở về Hả <cười> Vậy thì tốt rồi, tốt rồi Bọn họ những người đã tu hành thần tiên Đều không quan tâm tới thời gian Người nhìn hắn đã nhiều tuổi như vậy Còn giống bộ dáng nằm đó Đã có thể trường sinh bất lão ai năm tháng không buông tha con người Tóc ta đã trắng xóa rồi Thân sắp thành gỗ mục rồi Lạc Thủy miềm cười trong lòng Đột nhiên cho rằng Câu nói với mình chậm thì một Lâu thì hai Có phải cũng là án ủi mình không Ý niệm này chợt lué lên Đang định an ủi tộc trường Thì một đạo thân ảnh từ không trùng rời xuống Nhìn thật kỹ Thì là nguyên cắt đạo nhân Đang ngã ở trên mặt đất Tộc tài toán loạn Sóc mặt hôi bại Hình như nguyên khí đại thương tinh khí tổn hao Không trở lạc thủy và hoan nguyên tộc trường mở miệng Nguyên cắt đạo nhân liên hỏi Nằm lạc đạo hiếu bây giờ ở đâu Yêu nghiệt khốn kiếp Quý kế đà đoàn Làm dơ bẩn pháp bào của bần đạo Đáng trách Cực kỳ đáng trách Tiền sư Thế nào lại như vậy Thần thông của người cũng không địch lại nổi sói trắng sao Thế giờ phải làm gì mới được? Hoàng Nguyên nghe thế lời của Nguyên Cát thì không khỏi khiếp sợ. Từ nhỏ đã lớn lên trong sự uy hiếp của sói trắng. Sau khi trưởng thành, cũng từng thấy rất nhiều tộc nhân bị ăn thịt. Làm sao lại không khiến lòng người e ngại cơ chứ? Thật vất vả gần 20 năm, vốn cho rằng về sau sẽ không gặp lại, không ngờ lại đột nhiên xuất hiện. Tộc trưởng đừng lo, trong tộc không phải là còn có nam lạc đảo hiếu xào. Chỉ cần hắn vừa ra tay Yêu nghiệt kia sẽ hồn phì phách tán Nguyên cát đạo nhân ở trong đạo quan Vừa nghe A Mộc nói có sói trắng Ăn thịt người Liền không nói một câu lập tức tìm nó Theo Ý thì đây đã lúc trọng trấn danh vọng Nhưng không hờ nghĩ rằng Tại sao A Mộc lại tìm Ý Mà lại không phải nam lạc Lúc gặp được sói trắng Ý còn thậm chí dùng đạo pháp để truyền đấm đi thật xa Nhằm co dừa thất bại lần trước Tiền sư không biết đó thôi Thế ti trưởng lão đêm qua đã rời nhà Đi thăm bảng hiếu rồi Tộc trưởng có chút đau khổ nói Vừa mới nghe tới năm lạc rời đi Trong lòng nghĩ còn có nguyên cắt Thế nhưng nháy mắt nguyên cắt Lại bại trốn trở về Điều này khiến lão vô cùng hoảng sợ Nguyên cắt vừa nghe sắc mặt đã tái mét Đạo trường không biết pháp lực của yêu quái này như thế nào Lạc thủy đột nhiên nói Thành ngầm bình tĩnh ngoài dự kiến Còn mắt hắc bạch phân minh Lồng mi lộ ra một luồng anh khí Nguyên các đạo nhân chầm thấp nói Yêu nghiệt kia không hẳn là đã có pháp lực cao hơn bần đảo Chỉ là có một loại thần thông có thể há mồm phun huyết vụ Ta dị vô cùng Pháp bảo của bần đảo chỉ dính một chút liền bị sầm nhiễm Không còn linh tính Ta xem dù có Nam Lạc đạo hữu cũng chưa chắc là đối thủ của Yêu nghiệt Không biết y có nói thật hay không Hay là vì biết Nam Lạc đã rời đi mà nói như vậy Tộc trưởng Hoàng Nguyên lại phản bác. Thế thì nhất định có thể đánh thắng được sói trắng. Lạc Thủy lại dường như không nghe được nói. Nếu hiểu quái kìa pháp lực chỉ cao hơn vài phần so với tiên trưởng. Thế nếu gọi thêm vài người liệu có thể thắng được chứ? Nguyên Cát trầm mặc nói rất khó. Loại chiến đấu này cũng không phải dựa vào nhiều người là có thể giải quyết được. Lạc Thủy không ngờ cựu cữu mới đi lại có chuyện đến. Trước chỉ nghe ác danh của sói trắng. Cảm thấy hãi còn xa rồi Nhưng giờ đã tới lúc này Thì lại như kiếm kề bên cổ Nguyên cát chỉ là ngoại nhân Cùng lắm là bò chạy Thế nhưng mình là người duy nhất thông hiểu tu hành Ở trong dương bình tộc Có trách nhiệm bảo vệ tộc nhân an toàn Trọng dấu bà của tộc trưởng khẽ dùng Không biết là do cả kinh hay là lo lắng Nguyên cát đạo nhân trầm mặc Nhìn trời không biết đang nghĩ gì Lạc thủy lấy lại bình tĩnh nói Xói trắng không trừ Sẽ là họa lớn của tộc Chỉ có rời xa mới tốt Nhưng trong trời đất này Nơi nào có nơi đâu là an toàn chứ Vì vậy biện pháp duy nhất của chúng ta Là trừ khử sói trắng Hoặc chờ tới khi tế ti trưởng lão trở về Nhưng chỉ ít cũng phải hơn một năm Tộc sẽ không biết phải chết bao nhiêu người nữa bất quá trong vùng đất này Không chỉ có dương bình tộc chúng ta Còn có sơn âm hữu cùng cùng với chiêu viên tộc mới Trong tộc họ cũng có tu sĩ Chúng ta có thể đồng thời mời họ tìm tới Trình bày thiệt hơn, thương lượng đối sách Có lẽ mọi người đồng tâm Hẳn là sẽ có cách trừ khử sói trắng Nguyên Cát Đạo Nhân và Hoàng Nguyên Tộc trưởng Vô cùng kinh ngạc nhìn Lạc Thủy Phản phất như bây giờ mới biết được nàng Năm đó khi Nam Lạc mới gặp Lạc Thủy Trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc Trước sự thông tuệ của nàng Qua nhiều năm tu hành của mấy Nam Lạc Nàng chưa từng biểu hiện trước mặt người khác Lúc này lại kinh diễm như thế Nếu là từ miệng của Hoàng Nguyên Tộc trưởng Thì có lẽ có cảm giác bình thường Nhưng nếu là từ loạt thủy mới chỉ 16, 17 Thì lại khiến cho người ta có cảm giác bất khả tư nghị Sau đó, Hoàng Nguyên tộc trưởng An bài người đi mời tất cả tu sĩ trong các tộc tới Nói rõ tình huống cho bọn họ Thế nhưng tất cả đều trầm mặc Dù pháp lực của họ không cao lắm Nhưng kiến thức lại không tệ Vừa nghe đã biết sói trắng Không giống vì yêu quái trong đối Là kẻ có thần thông Không phải chỉ dựa vào số đồng là có thể thắng được Đại đường nghị sự ở trong dương bình tộc vô cùng nặng nề Lạc Thủy lặng lặng nhìn biểu tình của mọi người Trong lòng cũng đã có đáp án Nàng vẫn tưởng rằng cố gắng tranh cãi Để xem có cơ hội chờ mình hay không Trong lòng nghĩ tới lúc nam lạc rời đi Nói nàng chỉ cần chiếu cố tốt cho mình và mẹ Nhưng dương bình tộc thì sao Bỏ qua ư Hay là cứu cứu cho rằng mình không làm được Tàng nhất đột nhiên đứng dậy nói Chuyện này không cần bản nữa Trừ khi là Nam Đạc Tế Ti trở về Mới có thể trừ được sói trắng Bằng không nếu như sói trắng kéo tới Thì chúng ta chỉ có nước bỏ chạy Nói rồi xoay người rời đi Nhìn sát cũng có thần tình phức tạp Rồi cũng đi theo Sau đó vài người của triều viên bộ tộc Cũng thân thờ rồi rời đi hiển nhiên đồng ý với lời của táng nhất Thần sắc của Lạc Thủy Mang thức một chút đau thương Hoàng Nguyên tộc trường lúc này đã bình tĩnh lại Nhìn bóng lưng của mọi người nói Lạc Thủy kỳ thực cũng không cần quá mức lo lắng Sói trắng kia một lần cũng chỉ là tập kích một người Sau khi ăn xong cũng phải nghỉ vài ngày Ta nghĩ chúng ta có thể chống chọi được tới lúc năm Lạc trở về Uống hồ đã nhiều năm như thế rồi Chẳng phải chúng ta là vẫn ở đây sao Lạc Thủy miềm cười nói Có lẽ đột nhiên tế ti trường lão sẽ trở về Trong lòng lại nghĩ Nhiều năm như vậy Hạn xoay trắng nghĩ rằng Dương Bình Tộc trở thành nơi nó nuôi trồng thức ăn chương 61 Một kiếm bay tới Đầu một nơi, thân một nẻo Nam Lạc nhằm thẳng vùng đất trung tâm Phía Bất Chu Sơn mà đi Châu viên bộ tộc từ nơi đó tới Nhưng không tính là quá gần Bất Chu Sơn Chỉ là ngoại vi vùng mà thôi Nếu không thì làm sao Trong vòng một năm có thể tới Dương Bình Thị Tộc được Ra khỏi Dương Bình Tộc nam Lạc mới hiểu bên ngoài rối loạn tới mức nào Nơi này cũng thấy chiến đấu Giống như đã phát điên vậy Không tới nửa ngày Lại gặp được rất nhiều nhân tộc Bọn họ cũng giống như chiêu viên bộ tộc Vô cùng chật vật Quần áo rách dưới Vẻ mặt gây gò Còn có rất nhiều người hấp hối Có thể thấy được là họ tới từ một nơi rất xa Đường lúc Nam Lạc Muốn hỏi họ tới từ lúc nào Thì phía trước núi đột nhiên truyền tới Tiếng cười cản rỡ nam lạc như mày Hắn có thể cảm nhận được trong tiếng cười của chư pháp lực Cùng với yêu khí không thèm có chút che giấu nào Trong đám người Có người chỉ thẳng về phía sau Mặt lộ về kinh hoàng Cước bộ nhanh thêm một chút Nhưng cũng không thấy chen lấn dẫm đạp lên nhau Thợ như không còn chút khí lực Để làm chút hoạt động mạnh nào Lại giống như đã gặp rất nhiều lần rồi Yêu quái đuổi tôi Yêu quái đuổi tôi Mọi người nỗ lực hơn đi Đi tới ngọn núi phía trước là sẽ an toàn thôi Trong đám người có một nam tử dùng khí lực toàn thân hô hào, không có ai đáp lời gã, mỗi người chỉ cố gắng đi ở trong sức đạo nhỏ hẹp. Nam Lạc ẩn vào hư không, độn về phía tiếng cười cản rỡ, trong tài lại mơ hồ nghe thấy. Tộc trường, những lời này người đã nói vô số lần rồi, tất cả mọi người đều hiểu. Một đoàn người bị hơn 10 quái vật tựa như người mà không phải người, tựa như thú mà không phải thú bào vây ở giữa, run dày, những yếu quái kìa. Có kẻ thân người đầu thú Có kẻ thân thú đầu người Trong đó còn có một con rắn lớn Đốm hòa có hai tay Một tay cầm cương thoa đèn nhánh Ánh mắt rắn âm hàn bằng lãnh Làm người ta có cảm giác như bị rắn quấn vào cơ thể Nhưng đa số là yêu quái thần thú Hoặc rắn, hoặc chuột Hoặc côn trùng, hoặc đám hổ lốn Đường trước đám người Có một năm từ diện mạo thu cạch Cắn chặt răng, nhãn thần quyết tuyệt Một cây trường cốt màu ánh kim Đặt ngang trước người <cười> dọc đường, chúng ta đã giết 8 tên rồi Đây là tên cuối cùng Do ai tới trời đầy Một con yêu thân Người đầu chuột cười lớn nói Tỏ đến, dọc đường các cười vừa ăn vừa đi Lão chư chậm chân Chẳng được miếng thịt tu sĩ nào Giờ để ta động thủ Một con chư yêu chọc đầu đi ra Giàng nành sớm bạc, oang oang nói <cười> Tìm người này là đồ tốt Xà yêu cầm đại cương xòa nói Đương nhiên tìm người này dành cho xà lão đại Chư yêu vội vàng quay đầu lại nói Nam tử tướng mạo thu cạch Cầm ngang ánh kim trường côn nói Theo ta sông ra ngoài Nhằm thẳng phía đông chảy Công chủ nói Chỉ cần đi ngang qua danh giới Là có thể tìm thấy nơi Mà nhân tộc có thể sinh sôi này nữa Lơn tiếng nói xong Y cũng không chờ người phía sâu trả lời Cây trường côn màu anh kim dính đầy vết máu vùng lên Mạng theo tiếng gió vù vù Đập xuống trước mặt trừ yêu Âm một tiếng Anh kim trường côn nện lên đầu của trừ yêu Nhưng chỉ thấy trường côn bật ngược lại Chỉ thấy trừ yêu lắc cái đầu đầy răng nanh Nhưng không có bất cứ vấn đề gì Nhãn thần của đại án hiện lên một chút tuyệt vọng ổn định cước bộ lui về sau Lại đứng vững một lần nữa Ám kim trường côn lại vùng lên Thế nhưng lần này trường côn Còn bị bật văng ra ngoài Tất cả mọi người đều biểu hiện vẻ tuyệt vọng. Bọn họ không chỉ một lần nhìn thấy một côn của đại án vùng xuống, lập tức yếu quái ngã gục, sau đó không có một con yêu nào dám tiến nữa. Thế nhưng giờ ngay cả côn cũng không thể cầm chắc được, bọn họ biết y quá mệt mỏi rồi, một đường tê đầy trải qua chém giết quá nhiều, chưa từng được nghỉ ngơi. Chưa yêu cũng không muốn tiếp tục chơi với đại án nữa, cũng cố ý muốn thể hiện bản lĩnh của mình cho những người khác xem. Thân thể lớn lên mấy lần khi thế cuồn cuộn, giờ cao chân đạp về phía trước. Không biết đại hán đã không còn sức nữa hay do phản ứng không kịp mà khi cước lớn dẫm xuống vẫn không hề động đẩy. Mọi người lớn tiếng kêu gọi. Tùy bọn họ biết, lần này cũng không thể thoát được nhưng nhìn thấy đại hán sắp chết. nhất thời có mấy người sông ra muốn kéo đại hán lùi lại nhưng không kịp. Chưa yêu cùng với lũ yêu phía sau cởi vang đối với bọn chúng nhìn thấy Bộ dáng dẫy ruộng tuyệt vọng của nhân loại Là một điều vô cùng thích thú Một đạo kiếm quàng đột nhiên độn khỏi không trung Nháy mắt xoẹt qua người của con trừ yêu Lớn gấp đôi người thường Còn không đợi mọi người kịp phản ứng lại Chỉ cảm thấy bạch quàng lé lên Trừ yêu hóa thành hai đoạn Nằm ở trên mặt đất gáo thết thảm thiết Chỉ chốc lát sau Đã lằn giả dãy đành đạch Quần yêu kinh hãi Từng con nhìn xung quanh Ánh mắt kinh nghi bất định Trong không trung Đời nhìn xuất hiện một anh kiếm màu trắng bạc Hư không run dày Nháy mắt đã tiểu thất Lúc xuất hiện lại là ở bên cạnh Một con yêu quái bị chém thành hai đoạn Yêu quái kia thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng kêu thảm Quần yêu kinh hoàng Vừa rồi chưa yêu bị chém Còn nói là nhất thời sợ ý Thế nhưng một kiếm vừa rồi Người nào cũng tiểu tâm dụng rực Thế nhưng khi kiếm tới Mà lũ yêu vẫn không bắt được bất cứ khí tức nào Kiếm quàng tái hiện Là một yêu bị chém làm hai yêu quái thân người đầu chuột đột nhiên xuất hiện một luồng quàg vàng sáng ngơi hóa thành một đám xương vàng chuùi xuống mặt đất mà thấy rất thành công thì Bạch quàng đã lướt qua khói vàng một tiếng hét thảm thử yêu hiện thân một nửa ở trong đất một nửa bên ngoài thành hồi vô cùng Bạch quàng xuyên tòa ở trong hư không im hơi l làmng tiếng lại vô cùng sắc bén bất luận yêu quái nào bình khí gì chỉ cần kiếmàg lướt qua Đầu một nơi thất một nẻo Trong nháy mắt cũng chỉ còn lại con rắn cầm cương thoa màu đen Ánh mắt của y vẫn bằng lãnh âm trầm Chỉ là cánh tay nắm vũ khí càng chặt Trước mắt nhoáng lên Trong mắt y liền có thêm một người Một bộ thanh y Một thanh trường kiếm rời vỏ nắm ở trên tay Trắng bạc, chói mắt Hiển nhiên chính là người này Vừa mới ra tay giết hại rất nhiều yêu Nghĩ tới kiếm quang vô kiến bất tội kia Mà trong lòng của nó dâng lên sự sợ hãi Nhân tộc từ lúc nào đã có được một nhân vật như vậy Lão Tổ không phải đã từng nói Nhân tộc ngoại trừ phục hy Thì không có nhân vật lợi hại nào sao Thế hắn là thần thánh phương nào sai y thầm nghĩ Rồi dùng thanh ngâm khàn khàn nói Lão Tổ nhà ta Là U Phong Sơn thanh giao đại vương Kiếm quang lẽ lẽ lên thành ngâm dừng lại Yêu xà và cương xoa trong tay nó Cùng biến thành hai đạo Tiền huyết phun trào Sọc mặt Nam Lạc lạnh nung nghiêm nghị Thành nhàn kiếm trong tay chậm rãi Cha vào vỏ chương sáu Một tảng đa lớn, một bộ tử y Nam tử dùng ánh kim trường côn Tên là chân Tùng Từ trong miệng của y Nam Lạc biết rằng y tu hành cùng với phục hy công chủ Lần này đi vốn có thêm 8 người nữa Nhưng trên đường đều đã chết Tộc nhân nhận được sự che trở của họ Cũng từ mấy vạn chỉ còn mấy trăm Nói tới đây thì nam tử dù đối mặt về cái chết cũng không cho mày Vậy mà lại bi thiết vạn phần Thậm chí sắp khóc Nam lạc nhìn mọi người Trong lòng ngũ vị tạp chân Cây tầm tử cho là bình tĩnh không màng dánh lời Giờ lại bắt đầu gợn sóng Hắn chẳng thể giúp đỡ cho họ được bao nhiêu Trong lòng thầm nghĩ Nếu có yêu quái đuổi theo thì sẽ giết sạch Nói cho bọn họ Nếu đi tiếp về phía trước Hắn sẽ an toàn Nơi đó không có yêu quái đuổi theo ăn thịt người Mọi người thiên âm vạn tả. Làm Nam Lạc cảm thấy ngượng ngùng, cả tên cũng không lưu lại. Từ khi bị bắt vào lồng giam của thương mãng nhai, hắn đã biết nhân tộc trong thiên hạ là thế lực yếu nhất. Nhưng khi nhìn thấy nhân tộc trở thành thức ăn trong miệng của các sinh linh khác, thì trong lòng lại không cách nào chấp nhận được. Trong mắt vài người, thì Nam Lạc luồng rắn giọng Từ đầu tới cuối, chỉ cảm thấy hắn mặt mũi nghiêm nghị, sát khí lẫm liệt. Nhìn Nam Lạc đi xa, Trong đám người có người lớn tiếng nói không nghĩ tới ngoài nhân tộc dưới bất Chu sơn Lại có nhân vật như vậy Thực là may mắn của nhân tộc Nhìn phong thái rút kiếm chém yêu của hắn Sợ là đã là người ở trong tiên đạo Người như vậy Cho dù ở dưới bất chu sơn Cũng e không có mấy người lúc đầu công chủ nói Nhân tộc sẽ có đại nạn Sinh lộ duy nhất là đại địa phương Đông Bây giờ có thể xem như chúng ta đã tới nơi rồi chứ Trốn tới sao Đã tới rồi sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau Tự hồ không thể tin nổi đây là sự thật Nhìn một đường tới đây Trong đầu chỉ có tiếng khóc, tiếng gào thét Cùng với máu thịt đỏ hồng Sống sót một cách may mắn Dường như đã trải qua mấy đời Có chút mơ hồ Nam Lạc chưa từng nghĩ Một ngày tay hắn sẽ nhiễm nhiều máu Của các sinh linh khác như thế Hắn không biết vì sao các loại sinh linh dọc đường Cứ vô lấy nhân loại Phẳng phất như trong thiết địa này Đang có một thịnh yến xa hoa vậy Hắn không có tầm từ suy nghĩ, dọc đường đi cứ gặp là giết, sắp mặt lạnh như vách đá ngày đông chí Vật quá, những yêu quái đời theo nhân loại chỉ là một chút tiểu yêu quái, không có đại yêu. Nam Lạc không biết dọc đường mình đã giết bao nhiêu yêu quái của quái. Nếu có người từ trên cao nhìn xuống, sẽ thấy một con đường nhuộm đầy tiền huyết. Mà trên con đường này vẫn có rất nhiều nhân loại tiến về phía trước, giống như từ địa ngục dãy ruộng bò lên trên núi xác biển máu. Trên con đường thông tới hy vọng và sinh tồn này, Có một thân ảnh không ngừng ẩn hiện, nơi nó đi qua, bạch quang lấp lánh, kiếm quang chớp loá. Thiên địa lớn, thâm sơn đại trạch vô số kể, có nhiều nơi hiểm ác đáng sợ khó mà lường nổi. Không biết từ khi nào mà Nam Lạc đột nhiên phát hiện ra mình đã tiến vào trong một sơn cốc mịt mù, phủ đầy xương trắng, cho mỗi dường như nhẹ thoảng qua mùi hương hoa. Tựa như có như không Bước về phía trước Tâm thần phiểu hốt bỗng nhiên giật mình tỉnh lại Phát hiện ra mình vẫn cứ ở trong vùng sương trắng Với nhãn lực của hắn Thì cũng chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi mười trường Trong lòng máy động Đột nhiên cảnh giác hoa diễm nhảy lên trong mắt Dưới thiên thị nhãn Vẫn cứ là sương trắng nguyệt mù Mơ ảo vô tung Không biết đến từ nơi nào Cũng chẳng biết tới đâu Hồng hòa nhạt nhạt vẫn cứ quênh quẩn nơi chọc mũi Như ẩn như hiện, cẩn thận hít người thì lại không thấy. Đây là nơi nào? Quay đầu nhìn lại con đường tới, chỉ thấy sương trắng vù răng. Nào còn biết được phương hướng. Cho dù vận toàn lực dùng thiên thị nhãn, thì cũng chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi 30 triệu mà thôi. Thần niệm tản ra, nhưng càng thêm bất lực. Còn không bằng phạm vi mà thiên thị nhãn nhìn được. Tựa hồ sương trắng mờ ảo đã thôn phệ lấy thần niệm. Trong lòng của Năm Lạc ngạc nhiên, thầm nghĩ. Chẳng lẽ bị người ám toán Dùng thủ đoạn gì vậy mà lại cao minh như thế Bước một bước Bóng người chấp động Hắn có cảm giác mình đã độn về phía dưới Chỉ ít có trên chấp dặm Thế nhưng vẫn chỉ là toàn là sương trắng Hơi suy tư Cổ tay khẽ đảo Một chiếc gương đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay Mặt gương trông trẻo như nước Thanh quang chợt lé Hiện ra một vùng thiên địa vô cùng rõ ràng Nam lạc di chuyển yêu nguyệt kính Chỉ thấy cảnh vật Nhất nhất xuất hiện trong gương Một tàng đá hình tròn Trắng như tuyết to cỡ trước bàn Trên viên đá tròn có một nữ tử áo quần màu tím nhạt Đang cúi đầu tựa như đang khắc thứ gì đó trên đá Nam lạc nghi hoặc nhìn cảnh tượng trong gương Không biết lai lịch của nữ tử này là gì Trong gương Nữ tử đột nhiên nhìn tứ phía Tựa hồ như đang tìm kiếm thứ gì đó Cuối cùng nhìn về phía Nam lạc Qua trước gương có thể thấy đôi mi thanh tú của nàng khẽ nhú Tựa như có trước mắt hứng Đột nhiên xuất thủ Cổ tay trắng ngần vạch ra không chung Một tảng đá từ trong tay của nàng bay ra Nam lạc cả kinh Yêu nguột kính khẽ chớp Định thần lại mới phát hiện ra Đó chỉ là một viên đá bình thường Không có pháp thuật gì Vội vàng chiếu về phía nàng Thì chỉ thấy Còn một tảng đá trắng như tuyết lạng lặng Nằm ở đó Mặt cương chuyển động tìm kiếm khắp nơi Cô hồ dạo một vòng mà không nhìn thấy gì chiếu lại về phía tảng đá kia, vẫn thấy trên đó trống trơn. Trong lòng thầm kinh ghi, cũng may nữ tử này tự hồ không có ác ý gì. Vừa muốn rời đi, thì lại phát hiện ra tuy mình có thể chứa được một vùng thiên địa như thế này, nhưng đi cả nửa ngày vẫn không thể đi ra ngoài được, dường như cứ đi vòng quanh vậy. Ánh gương lại hiện, núi non lại xuất hiện, một nữ tử mặc tử y ngồi ở trên một tảng đá trắng tựa như tuyết. Hai tay trống ở trên tảng đá, Trước hai hoa nhỏ viền vàng khẽ lấy đồng Nàng nghiêng đầu khẽ mìm cười Khi nàng phát hiện ra chiếc kính chiếu tới mình Thì nàng cười thêm vui vẻ Còn mắt biến thành một hình trăng non Nàng lạc không nhịn được chiếu thêm vài lần Thì chỉ thấy nữ tử này cực kỳ khả ái Mũi tinh xảo Mắt tựa như tràng khuyết Còn có một mái tóc được vắt qua một bên Nàng cười hồn nhiên Thế mà tựa như lại lộ ra một chút Danh mãnh cổ quái Mặt cương chuyển động Cành tương biến ảo, nằm lạc không quan tâm tới nàng nữa. Trường cương này tuy đã được luyện hóa thành công, có thể tâm thần tương thông, nhưng cách sử dụng hãy còn rất ít, tác dụng duy nhất là soi khắp đại thế giới. Thế nhưng bằng đó, hắn cũng không thể đi ra khỏi vùng sương trắng này. Trong lòng hắn nghĩ rằng, nếu mình có thể giống như huyền minh, én chất gương này thành vầng trăng, thì còn có nơi nào có thể vây lấy mình nữa. Ngừng tụ tâm thần, cẩn thận bước về phía trước, Yêu nguyệt kính xoay thẳng tắp Cảnh vận hiện lên rõ ràng Chỉ là trong gương sáng tỏ như trước mắt Vẫn là một vùng bịt mờ Nam lạc cơ hồ vô pháp biết được Mình đang ở đâu Đi được bao xa Đột nhiên phía trước xuất hiện một tảng đá trắng Một tử y thiếu nữ ngồi bên cạnh Cánh tay nhỏ bé trắng tinh Được phủ trong một tầng tử quang Tựa như đang khắc thứ gì đó trên tảng đá Nàng hơi kích ngạc Dương miệng nhỏ nhìn Nam lạc Tựa hồ không nghĩ tới Hắn lại có thể đi tới trước mặt mình Có chút mờ mịt Nhìn Nam Lạc rồi đột nhiên đứng dậy Công đang tảng đá còn so với nàng lớn hơn rất nhiều lên Nàng nhẹ bước như từ điệp tung tăng trong bụi hoa Nam Lạc còn đang nghĩ hoặc không biết nàng rơi tảng đá lớn đi để làm gì Thì nàng đã đi tới phía sau vài chục bước Rồi thả đá xuống Sau đó lặng lặng nhìn mình Nam Lạc trong lòng ngỡ ngẩn Chẳng lẽ nàng giữ hắn cướp đá sao Trong tay đột nhiên truyền tới thanh âm của nàng ta không cản đường của ngươi, Sao ngươi còn không đi? Thành ngâm thành thúy, Còn có vẻ chút trẻ con, Nam Lạc nhìn thần nhãn nghi hoặc của nàng, Không khỏi giờ khóc giờ cười, Cái này nói cho sao nhỉ, Ta có bảo ngươi cản đường ta đâu? Trong lòng thầm nghĩ thế, Nữ tử này trong sương trắng, Vẫn có thể phát hiện mình dùng yêu nguyệt kính dối nàng, Lại có thể hành động tự nhiên, Giật có thể là người ở nơi này, Cho dù không phải, Thì hẳn là cũng biết cách đi ra ngoài. Trong lòng hạ quyết tâm, Đi tới bên cạnh nữ tử kia Chỉ thấy nàng đang ngồi ở bên cạnh tảng đá trắng khắc Ngưng thần nhìn Chỉ thấy từng ký hiệu màu tím Từ đầu ngón tay của nữ tử xuất hiện Rồi nhanh chóng biến mất trong tảng đá Nhìn nữ tử chăm chú như thế Trên trán thậm chí đã có mồ hôi khét chảy ra Bởi vì có việc cầu người Nên càng không tiện xen ngang Chỉ sợ khiến đối phương chán ghét Chỉ đành ở một bên cạnh Chọp mũi chuyển tới mùi thơm ngát Nhưng lần này rõ ràng hơn rất nhiều Có cảm giác hương thơm từ trên người nữ tử này tản ra Tử y nữ tử bỗng nhiên ngầm đầu Mồ hôi còn khét động lại ở trên chóp mũi Nàng ngồi ở trên mặt đất Trừng mắt nghi hoặc nhìn Nam Lạc Nam Lạc vừa trao tay hành lễ nói Tài hạ Nam Lạc Vì nhầm đường lạc vào núi Không biết cô nương có biết cách rời khỏi đây hay không Lời nói cùng kính Thần sắc nghiêm cẩn Tử y nữ tử nhìn thấy Nam Lạc hành lễ nói chuyện Tự hồ vô cùng thú vị Kinh ngạc một chút rồi che miệng cười khẽ, còn mắt lại hóa thành vầng trăng non. Hi hi, ta biết ngươi không ra được. Từ y nữ tử đứng dậy, vỗ vỗ đôi tay nhỏ bé trắng tinh, yêu kiều cười nói. Nam Lạc ngẩn ra, vội lặp lại. Mong rằng cô nương có thể... Ta không nói cho ngươi, ngươi vừa rồi còn cầm gương soi ta. Từ ý nữ tử không chờ Nam Lạc giất lời, đã vội nói, còn cố ý xoay đầu sang một bên không nhìn hắn. Từ lúc học đạo tới bây giờ, Nam Lạc rất ít khi giao tiếp với người khác. Nói chuyện cùng với nữ tử lại càng ít. Trước đây gặp người, hoặc là lời lẽ sắc bén, hoặc là người tính trầm ổn. Đến lúc này, lại không biết đáp lời như thế nào. Chẳng lẽ lại phải cưỡng ép nàng dẫn mình ra ngoài sao? Trong lòng bách truyền, trong nhẹ mắt đó, nữ tử đã quay đầu, ngắm nghĩa biểu tình của Nam Lạc, rồi cười hì hì. Cổ tay khẽ dùng, ông tay áo màu tím tuột xuống, Lộ ra một cổ tay trăng nón Ngón tay chỉ vào hướng mà Nam Lạc vừa đi nói Cứ đi thẳng đường này Là có thể ra ngoài được Nam Lạc vội nói đa tạ Huấn cười một cái Lại đột nhiên cảm thấy xấu hổ Quay người rời đi Mới đi được vài chục bước Tài lại nghe thấy một tràng tiếng cười Hắn nghi hoặc quay đầu Chỉ thấy nữ tử nói Sao người ngốc thế Vậy mà cũng tin được Nhìn từ y nữ tử cười hi hi nam Lạc lại không sinh ra một chút phẫn nộ nào, không kìm được nở nụ cười thầm nghĩ. Đúng vậy, nếu đi thẳng mà ra ngoài được, thì mình đã đi ra sớm rồi, sao còn phải chờ tới giờ chứ? Vậy không biết làm cách nào mới ra ngoài được, nếu không phải có chuyện quan trọng, thì ở nơi này trăm năm cũng chẳng có gì. Thế nhưng ta còn có chuyện rất trọng yếu, không thể bỏ lỡ được, không biết cô nương có thể chỉ đường cho ta hay không? Qua một lát, Nam Lạc thành khẩn nói, Tờ nữ tử cười khẽ, đôi mắt giả hoạt nhìn thoáng qua nam lạc, quay đầu nhìn trời, tay khoanh trước ngực. Tay còn lại thì chậm rãi xoa cầm, rồi chậm rãi thả bộ tới bên cạnh tảng đá trắng. Sơn trắng mịt mờ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bên khóe miệng quần nàng, treo một nụ cười như có như không. Hết chương 62 Chờ vị nghe chuyện, xin để lại một like và cảm giúp tăng đề xuất kênh. Tài ạ xin cảm tạ